Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Xin được kính chào và cảm ơn toàn thể quý khán thính giả đang theo dõi nghe đọc chuyện.net Ngày hôm nay, nghe đọc chuyện.net xin gửi tới toàn thể quý khán thính giả màu dị chuyện mang tựa đề Kẻ chế tạo quỷ của tác giả ngạ quỷ qua sự dẫn dắt của Ngọc Lâm, mời toàn thể quý vị và các bạn chúng ta cùng theo dõi ngay sau đây. Nghe docchuyen.net xin cảnh báo, nội dung các bạn sắp nghe tới đây có phần kích động và kinh dị. Hãy cân nhắc trước khi nghe. Tuyệt đối không dành cho những người yếu tim Long mở cửa tiệm tạp hóa cũ, bước vào căn nhà tối tăm ẩm mốc đầy bụi bặm, anh cất giọng gọi to. "Chú Luân, chú Luân ơi!" Không có bất cứ tiếng động hay âm thanh nào trả lời lại anh, dường như chú Luân mà anh nói không hề có ở đây. Long năm nay đã 22 tuổi, làm công tác biên tập viên cho một nhà xuất bản sách. Công việc của anh chủ yếu là chủ biên những bộ sách kinh dị, Những tác phẩm ăn khách của các tác giả nổi tiếng cho xuất bản lại thành sách để thu lại lợi nhuận cho nhà xuất bản. Đào Văn Luân là một trong những cây viết lớn mà nhà xuất bản Lương Sơn của anh cần quan tâm. Những tác phẩm của Đào Văn Luân thường là những tác phẩm về những câu chuyện kinh dị gắn liền với đời sống. Những con quỷ sinh ra từ nhân gian rất khát máu và đôi khi gian ngoan Những câu chuyện của ông luôn làm cho người ta có cái cảm giác rờn rợn, rợn từ câu từ cho tới lối hành văn, chỉ mới đọc qua thôi đã khiến cho con người tan lạc vào bến mê không sao dứt ra nổi. Nhìn khung cảnh trong căn nhà theo đúng cái địa chỉ đề tên Đào Văn Luân, tác giả với bút danh Kim Sơn thì Long thấy toàn bộ căn nhà đều là những thanh rằng sập xệ, bụi bặm mốc meo như từ lâu đã không có người ở. Nơi này luôn có một cảm giác u ám đến kinh người. Các góc cạnh trong nhà đều tối om như mực, nền nhà bụi bặm loang lổ, những thứ gì hết sức tình cờ. Những thứ này nhìn qua, thảo nào lại có thể tạo nên một cây viết sắc mùi kinh dị như vậy. Âu cũng chính là do nơi ở của ông ta hình thành nên cái tính cách này. Ông Luân kể từ trước đó có nộp cho nhà xuất bản Lương Sơn một dự án truyện kinh dị mang tên Quỷ Kiều. Dự án truyện kinh dị này được các chủ biên và tổng biên tập đánh giá rất cao. Sau khi tập 1 được xuất bản thì liên tiếp những phản hồi từ độc giả đòi hỏi câu chuyện cần phải có phần 2. Với sức nóng của Quỷ Kiều và danh thu hứa hẹn của nó, nhà xuất bản đã thúc giục ông Luân mau chóng hoàn thành phần 2 và ông cũng đã đáp ứng. Thế nhưng, kỳ tự tuần trước đã là hạn cuối cùng phải nộp bài, mà Long vẫn không thể liên lạc được với ông Luân. Gọi điện thoại thì cũng chỉ thấy chuông điện thoại reo rồi để đấy. Sức ép từ tổng biên tập đắc quá lớn, cuối cùng Long phải đích thân mò theo cái địa chỉ mà trước đây ông Luân có để trong hồ sơ nộp bản thảo gửi cho nhà xuất bản. Trên tập hồ sơ ấy có ghi địa chỉ số 33, ngõ Lăng Cầu, phố Kim Tiền. Địa chỉ này dẫn lòng đến một khu ngoại ô vắng người. Còn phố Kim Tiền này là một con phố nằm trong một khu đô thị đã bị quy hoạch. Xung quanh nhà cửa đều không có người ở, kể cả khi vào trong ngõ rồi thì cũng chỉ thấy lác đác có vài người mà đa phần đều là những thành phần bất hảo trộm cắp, hút chích. Căn nhà nằm sâu ở cuối ngõ. Bên ngoài có cái biển đề tên tiệm tạp hóa Luân Phương, nhưng có điều, cái biển ấy đã bị mờ đi rất nhiều theo năm tháng. Có thể trước đây ở đây cũng đã là một nơi tấp nập sầm uất, nhưng không hiểu tại sao trải qua thời gian mà lại tiêu điều như vậy mà thôi. Nhìn trong căn phòng ở bên dưới tan hoang như vậy, gọi mãi mà không có tiếng trả lời, lòng lại đầy